thậm chí còn phát ra tiếng rít gào sợ hãi. Ả nữ thợ săn nhướng mày, có thể cảm nhận được sức mạnh của ý niệm mạch đến cỡ nào. Trong lòng vừa có đấu kỵ vừa có sợ hãi, nhưng ả vẫn không lùi bước, ngược lại lắp mũi tên vào cung, một lần nữa hướng về Đường Tiêu, "Còn có bùa dây xích nữa không?" Mau quần lấy ả ta, Đường Tiêu hướng Vi Liên thoáng nói một câu, "Bùa dây xích chỉ có thể quấn lấy ả ta trong vòng nửa phút, rồi ả ta cũng sẽ thoát ra ngoài thôi." Vi Liên nói xong, bàn tay vừa nhấc, một đạo lá bùa lập tức biến thành cho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 lập tức đến bên cạnh nữ thợ săn, rất rõ ràng, ông ta có thuật khinh công rất nhanh, nói không chừng còn lợi hại hơn so với lá bùa thuấn di của Vi Liên. Bạch Bào lão giả khẽ vươn tay, quơ lấy túi chữ vật của nữ thợ săn, nhìn qua một phen rồi hung hùng hổ hổ đá vào thi thể khét lẹt của nữ thợ săn một cước. Lúc trước, ông ta đã gặp qua ả nữ thợ săn này, bị ả trộm mất túi chữ vật, cho nên vừa xuất hiện đã ra tay giết ả ngay, rất rõ ràng, với tu vi của Đường Tiêu và Vi Liên, Bạch Bào lão giả căn bản cho rằng bọn họ không thể tạo thành uy hiếp đối với mình.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 Đột nhiên lấy ra một lá bùa da thú, sau khi bóp nát liền biến thành một băng thuẫn thật dày, ngăn cản trước mặt Đường Tiêu, khi huyền băng thuần và điện quang tiếp xúc với nhau liền phát ra một âm thanh nghiến nát kịch liệt. Tuy điện quang rất hung mẽnh nhưng huyền băng thuần của Vi Liên toàn thân nguyên khí chèo trống. Phía dưới, ương ngạnh chống cự lại luồng điện quang, cũng không để cho nó xuyên thấu băng thuẫn. Đường Tiêu cũng đem nội lực chuyển vận lên phía trên băng thuần. Đem điện quang ngăn cản bên ngoài băng thuần, cùng Vi liên hợp lực lại cùng một chỗ, ngăn cản một kích này của Bạch Bào lão gia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 Khói độc không còn hồn phách yêu ma, thì khói độc cũng không còn linh khí. Chậm rãi tiêu tan trong không chung, vi liên xuất ra một lá bùa thuấn di, thả người bay ra ngoài trăm trường, mang theo đường tiêu nhanh chóng tạo khoảng cách an toàn với đan ni tử. Hai thanh kiếm này rõ ràng không tệ, có thể giết hết mũi tên hồn của ta. Chà, ta nhất định phải đoạt được hai thanh kiếm này, một đạo huyết quang hiện lên. Sau một lát, đan ni tử một lần nữa thoải mái mà đuổi theo đường tiêu và vi liên. Lúc này đây, đan ni tử lại gắn hai mũi tên vào cung tên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 Hai người đột nhiên thoát ra ngoài trăm trường bởi vì Vi Liên có mục đích nên khi thuấn di, dĩ nhiên là cách hang ác long không bao xa. Đàn ni tư thấy hai người một lần nữa trốn thoát khỏi sự khống chế của y. Con mắt lập tức lué huyết quang, đuổi theo hai người, trong nháy mắt, một lần nữa kéo gần khoảng cách với hai người khoảng 10 trường Thủ trưởng tiểm điện ta vừa rồi đã đổ đầy pháp lực vào. Nàng đổ thêm một ít nữa đi, rồi thắp sáng nó lên, Vi Liên cầm lấy cây thủ trưởng trong tay đường tiêu, đường tiêu vội vàng niệm chú ngữ tiệm điện thuật. Quả nhiên, dấu hiệu tiểm điện trên tủ trượng bắt đầu sáng, lúc trước mặc kệ hai người niệm chú ngữ bao nhiêu lần, thuật tiểm điện chỉ sáng lên chứ không có tia chớp, lúc này đây tia chớp lại xuất hiện, rất rõ ràng là có thể phát động thuật tiểm điện công kích. ni tư một lần nữa cho mũi tên vào cung, lúc này đây là bốn mũi tên, ni tư nhanh chóng đem pháp lực rót vào bên trong cung tiễn. Nhưng khi bốn mũi tên sắp sửa rời dây cung, một đạo tiểm điện sắc bén hướng y bắn qua. Chương 437, đi tới cung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 Tuy liên tán dương đường tiêu một câu, nhưng đường tiêu thần sắc một chút cũng không dễ dàng, bảo phá tiến quy lực lớn như vậy, nhưng nó vẫn còn sống, con ác long con không có như trong tưởng tưởng của đường tiêu. Sẽ ngã xuống đất mà mất mạng, tuy đầu của nó bị banh vô cùng thê thảm, nhưng sau khi nó gào rú lên một tiếng, vẫn ương ngạch mà hướng hai người lao đến, bất đắc dĩ, đường tiêu vung thủ trượng lên, một cái phong hành hướng ở giữa con ác long thoáng qua. Sau đó dương cung, bắn một mũi tên tiến vào bên trong con ác long con đang hung hăng. Đồng!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 Tình thế chiến trường trong nháy mắt đã nghịch chuyển, mọi người ở trong lớp phòng ngự đều nhìn hồng bào nam tử xem bộ dáng tất cả đều đang rất quẩn bách. Tuy nhiên màn sáng phòng ngự này chỉ chống đỡ được công kích ở bên ngoài cũng không công kích được. Cựu Long, mấy nghìn ở bên trong chia làm hai đội, một đội phụ trách duy trì lớp sáng phòng ngự một đội liền phát động công kích từ xa với Cựu Long. Chỉ là hiện tại hỏa lực yếu nhược không bị được với lúc trước. chương 441, đội săn bắt rồng tùy mấy nghìn người trong đội săn bắt Cựu Long đang ở hạ phong nhưng nhìn dáng vẻ thì bọn họ vẫn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 Hắn không thể dễ dàng chết như vậy những tình huống này quá khứ đã xảy ra nhiều rồi vì Liên rất nhiều lần đều cho rằng hắn sẽ chết cuối cùng hắn vẫn xuất hiện trước mặt nàng lần này nàng cũng hy vọng là hắn tìm tới nàng hay là nàng tìm tới hắn có phải có lực lượng thân bí đằng sau điều khiển tất cả không Có lẽ tất cả cũng không phải là ngẫu nhiên vì Liên suy nghĩ trở nên rất loạn không thể rõ ràng mọi chuyện nàng đành phải chuyên tâm nhặt hạch nào đồng thời cũng tìm không ít túi chữ vật của đám võ giả đề lại đúng lúc này vì Liên đột nhiên phát hiện ra thân thể cự long bỗng nhiên nhúc nhích nàng liên hoàng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 Hẳn là, là hắn, trong tay của Đường Tiêu cầm lấy một vật bằng khoảng đầu người hồng sắc tinh thể hình lục giác đột. Nhìn hắn tung người nhảy một cái đã rơi xuống bên cạnh Vi Liên. Cùng lúc đó một đạo linh phù và năm đạo văn triện đột nhiên tu vào trong thân thể của hắn. Đúng linh phù cộng thêm năm đạo văn triện, Đường Tiêu nhíu mắt lại nhìn về phía Vi Liên, sau khi ở trong cự long giấy rùa hắn không biết phải đi theo con đường nào long huyết tràn ngập, khiến cho hắn không biết bị trôi tới nơi nào, cơ duyệt xảo hợp hắn di chuyển tới chỗ của Long Tinh. Trong khoảnh khắc đó bắt đầu thoát thai hoán cốt.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 ta không tin, vì liền sợ hãi kìm chế, tuy nhiên không được nữa thủy dược, ở trong dược đỉnh đã dàn dụa ra rất. Nhiều mà Ngạnh Long vẫn lù lù bất động. A, vì liền tăng lực Hàn cả giọng mà điên cuồng cố gắng luyện hóa Ngạnh Long. Tuy nhiên khi nàng hิu khí vô lực nằm sấp xuống người của Đường Tiêu. Ngạnh Long vẫn như cũ không có dấu hiệu nào bị luyện hóa. Nghỉ ngơi hồi phục một lát, sau khi trấn khí hồi phục xong ta tái chiến với ngươi. Vì liền tiếp tục dùng dược đỉnh quấn lấy Ngạnh Long cũng không để nó rời khỏi cứ như vậy mà nằm sấp xuống người Đường Tiêu mà nghỉ ngơi hồi phục.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 Mấy canh giờ sau Vi Liên và đường tiêu đều đã tỉnh dậy nàng nhìn ngạch long của đường tiêu rồi nói. Ta nghe nói có một môn công pháp xúc dương có thể đem những vật này thu vào trong hang bụng. Vi Liên dùng tay vuốt ve tiêu hỏa côn của đường tiêu vừa nói với hắn. Xúc dương công, đường tiêu hơi nhíu mày đúng thế cái này nếu như để ở bên ngoài sẽ mang lại tai hoạ ngầm nếu như có. Xúc dương công thu nó vào bên trong long lân giáp thì hoàn hảo. Người nếu thấy hứng thú thì ta có thể dạy cho ngươi Vi Liên cười cười với đường tiêu, đương nhiên là muốn học. Đường tiêu đáp lời Vi Liên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 Hạt châu này là bảo bối gì? Xem xét mấy túi chữ vật của Hồng Y Nam Tử tổ thủ lĩnh Đường Tiêu bị một hạt châu màu đen hấp dẫn ở bên. Trong âm khí um tùm, đây là Bảo Linh châu, vì liên lộ ra vẻ kinh ngạc nàng đúng là đã nhận ra hạt châu này. Bảo Linh châu rất lợi hại sao? Đường Tiêu cẩn thận cảm ứng Bảo Linh châu này, nó là đại sát khí của thiên giới, ở trong nhân giới là hàng cấm Hồng Y Nam Tử tàng vật này một khi bị thiên giới phát hiện thì sẽ bị trọng phạt. Vì Liên cẩn thận nhìn nhìn Bảo Linh châu, thiên giới đại sát khí, nghe có vẻ rất mạnh.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 Cùng tiến lên đi hắn lợi hại, nhưng có thể địch nổi nhiều người sao? Một võ giả tay cầm pháp trượng hướng về những người khác mà hô lớn sau đó pháp trượng đột nhiên dơ. lên một hỏa cầu đánh về phía Đường Tiêu, cùng lúc đó hai mươi mấy người trong đội cũng dương cung tài tên huy động pháp trượng cũng có. Người huy động trọng kiếm đại đao bố lớn chiến trừ ngay ngắn lao tới Đường Tiêu và Vi Liên hai. Người tên đầu lĩnh võ giả cầm đao thuần thì lại ở đằng sau, ánh mắt của hắn mang theo vẻ sợ hãi nhìn Đường Tiêu. ầm, um, một tiếng vang thật lớn một quyền của Đường Tiêu nghênh hướng về phía võ giả cầm trọng kiếm mà chém.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 đem những tên ép rực thai công chúa gà cho đông doanh hoàng tử và những người giật dây bọn chúng. Toàn bộ tìm ra, đem nguyên một đám hứa tẩy cả nhà, chó gà không tha, Vi Liên ở trong thế giới của Đường Tiêu lại không nhàn rỗi. Nà nhìn mấy lân phiến viễn cổ của Đường Tiêu, cùng với long huyết, muốn từ từ vẽ nên một phù triện. Chương 450, linh phù thú, dùng da của yêu thú làm bùa dùng lông của yêu thú làm bút, dùng máu của yêu thú làm mực, lúc lâm địch đối chiến có thể tùy thời tế ra, mang tới một phần vạn đến 1 phần 10 chiến lực của chủ nhân.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 Đón cú vọt tới của đàn ni tư, hai người đối địch sát vai với nhau, trong tích tắc huyết quang lué lên, hai người đã tách ra, không, không có khả năng, đàn ni tư giơ tay lên, nhìn thanh trùy thủ trong tay lại vô ý thức nhìn làn máu đang phun ra từ trong cổ của mình. Chơi cận chiến với ta không phải muốn tìm cái chết sao? Đường tiêu xoay người lại lạnh lùng mà nhìn đàn ni tư hắn nhìn đàn ni tư tế xuống bàn tay vươn ra. Bắt đầu thu nạp thần hồn của đàn ni tư lại, xuất kiếm thu kiếm, đàn ni tư căn bản không nhìn thấy đường tiêu dùng cách nào đâm vào cổ của hắn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 Sẽ bị đường tiêu khống chế, đường tiêu cũng không nói gì bắn ra xa 100 trăm trượng mới dừng lại. Tử thần đi tới trước mấy hồn thi cống triệu thanh dương dĩnh trên lưng đem bọn họ đặt lên lưng của mình, đường tiêu lặng lặng nhìn tất cả, trong nháy mắt một lá bùa của đường tiêu bị đốt thành cho. Người tiến tới gần tử thần, thần thức liền áp chế, sau đó ý niệm vận chuyển trong chốc lát đã thuốt đám người triệu thanh vào trong không gian ý niệm của mình sau đó ngự kiếm bắn đi về phía huyền Vũ Thành. chương 457, tiến tới huyền Vũ Thành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 Dư An Hắc kiểm tướng quân đã có ba chủ nhân chết ở trong tay của Tử Thần. Đường Tiêu cùng với Vi Liên sau khi nghe được động tĩnh thì thi song song ở dưới sông hộ thành bắn. Ra, đứng vững ở bên cạnh Tử Thần, tiểu tử, truyền tống chặt ở bên trong. Tử Thần nhìn màn sáng phòng ngự cường đại kia thì bắt đầu do dự không tiến tới. Một lỗi theo hai người Đường Tiêu nhảy ra từ dưới sông hộ thành. Đơn Thương Độc Mã đứng ở trên cầu tựa hồ muốn ngăn cản tất cả người qua đó. Hiện tại Mộc Lỗi dĩ nhiên hoàn toàn bị Bành Thao khống chế. Ngươi có thể từ màn sáng kia một chút. Không chừng có thể xông vào, đường tiêu cất tiếng nói, vậy sao, tử thần cũng không mắc lừa hắn khẽ hét lên vài tiếng mấy trăm hồn thi dẫm mặt nước xông qua sông hồ Thành tiến tới màn sáng, thiên lôi trận phàm là hồn thi xâm nhập vào trong đều bị đánh thành một đống khét lẹt trong nháy mắt. Hừ hừ, thiên lôi phích lịch trận làm như lão tử không biết, tử thần khinh thường nhìn tấm chế màn sáng này. chương 460, bụng của mộc lỗi, người nhận biết trận pháp này, biết gió có thể phà vỡ nó sao, đường tiêu trong lòng liền hơi vui vẻ.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 Bọn họ đã nhìn ra biểu hiện của mộc lỗi hiển nhiên đã vượt qua phạm trù của võ giả. Đường tiêu hướng về phía màn sáng cấm chế mà nhìn sang. Nhưng đập vào mắt của hắn vẫn là một tòa thành không căn bản cái gì cũng không nhìn thấy không cách. Nào tiến vào đó nửa phần, đường tiêu suy đoán mộc lỗi này nhất định là do một vị cường giả thiên nguyên cấp ở phía sau màn. Thao túng cho nên mới biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy. Tử thần nhìn cột sáng trên mộc lỗi kia khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Từ trong miệng hộp ra một hạt trâu đ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 Mau giết ta, chỗ bụng, mộc lỗi ở trong huyền băng nhìn thẳng vào mắt đường tiêu. Thanh âm lộ ra vẻ vô cùng bi thương, cơ quan phong ấn thần hồn của mộc lỗi cũng không phải ở trong đầu không phải ở trong chỗ trái tim, mà chính là chỗ bụng của nó, nếu như không đánh trúng bụng mộc lỗi cũng không chịu bất kỳ tổn thương gì. Bí mật này chỉ có bành thao và bản thân mộc lỗi biết rõ. Đường tiêu hơi thất thần, thanh âm của mộc lỗi giống như là sắt đá đường tiêu không thể nhận ra đối phương là ai tuy nhiên, lại thấy một cảm giác quen thuộc vô cùng.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 Vi Liên nhìn thấy mộc lỗi ngưng ra mộc thuẫn băng Trùy trong tay của không bắn xuống miệng nàng niệm khẩu quyết bắn ra vài miếng long lân phù trì băng Trùy trở nên vừa thô vừa to hơn nữa lại còn xoay tròn liên tục giống như là một cái mũi khoan vậy lúc này đang mạnh mẽ xuyên qua mộc thuẫn từng thanh âm bạo liệt truyền tới mộc thuẫn ở trước mặt mộc lỗi đã bị băng chìy xoay tròn của Vi Liên làm cho vỡ vùng đã không còn thứ có thể ngăn cản băng chùy Băng Trùy dùng thế vạn quân đâm về phía bụng của mộc lỗi trong nháy mắt đường tiêu nghe thấy thanh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 Tuy hiện tại long thể của hắn cường đại nhưng không có nghĩa là có thể tế ra ý niệm đánh bại cường. Giả thiên nguyên cấp, động thủ đi, một đòn toàn lực, thừa dịp chuyên tống trận chưa mở, cho dù có một phần trăm hy vọng cũng phải cố gắng. Đường tiêu thét dài một tiếng hồng viêm và thiên trảm đồng thời bay lên. Danh kiếm mạc tà vừa mới tu vào linh quang ảm đạm. Không tẩm bộ một thời gian ngắn thì không cách nào dùng đến được. Vì liền cũng không nói gì, lá bùa trong tay của nàng tung bay, năm Long lân phù chỉ trong nháy mắt biến thành cho hóa thành năm đạo huyền Băng chùy điên cuồng bắn Về phía Bành Thao, năm Huyền Băng trùy này do Long Lân phù chỉ này tạo thành mỗi băng chùy đều có thể giết một gá. Cường giả địa nguyên tứ cấp, năm cái lá bùa này cho dù địa nguyên ngũ cấp cũng không thể chống lại được. Bành Thao không né không tránh không làm ra động tác vào ngự nào khinh miệt mà nhìn Vi Liên. Năm đạo Huyền Băng trùy cứ như vậy hướng về phía hắn bắn tới. Tuy nhiên khi chỉ còn vài thước thì chúng bỗng nhiên ngừng lại sau đó Bành Thao duỗi nhẹ ngón tay ra, đem năm Huyền Băng trùy này đánh nát thành từng miếng băng vụn, rơi lả tả bên người của hắn. Các ngươi còn năng lực gì mau sử ra hết đi.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 Đường Tiêu mỉm cười đưa mắt nhìn vết nứt không gian trên không trung. Biên giới vết nứt không gian là một hồng khảm, ở đó hư không quét sạch đang từ từ hủy mọi vật chất. Vết nước không gian càng tới gần không khí ngày càng nồng nặc mùi khét, nhưng nhiệt độ lại kịch liệt giảm xuống, ở gần Huyền Nguyệt Đài, không khí hóa thành băng tạo thành từng đó tuyết rơi xuống. Xa xa trong thiên địa tất cả đều lưu lạc vào trong bóng tối vô tận. Huyễn Vũ Thành và gần nó dĩ nhiên đã hóa thành một hoang đảo rồi. Ha ha, trước thời khắc hủy diệt có thể thưởng thức hoa tuyết thực sự là mỹ mãn đến tận cùng.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 Chủ tiệm kia nhìn thấy đường tiêu không rời khỏi thì mất hứng xua đuổi hắn vài câu đường tiêu liếc chủ tiệm một cái sau đó không nhìn y nữa ở bên trong hồ lô dừa áo bỉ lão ma liên tục niệm chú đem khối linh thạch mà đường tiêu ném vào bày ra mấy cái trận pháp mượn suy nghĩ của người một chút lão ma muốn thi triển hát bèo linhnh áo bỉ lão ma nói với đường tiêu một tiếng đường tiêu đã có mấy lần dùng ý niệm chi lực giúp áo bỉ lão ma mở bí cảnh chi môn nên đã có kinh nghiệp kỳ tích xuất hiện xung quanh linh thạch hạ phẩm bỗng nhiên xuất hiện một đ đạoo mù màu lục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 Khách quan nghiờ chờ một chút để ta trả linh thạch thừa cho. Chủ tiệm thu hồ tượng phẩm linh thạch, sau đó đi tìm linh thạch cho Đường Tiêu. Đi nhanh đi nói là không cần thối lại, áo bỉ lão ma túc dục Đường Tiêu vài câu, không cần thối lại, Đường Tiêu không rõ áo bỉ lão ma vì sao lại thúc dục như thế nhưng nghĩ lại áo bỉ lão ma có thần. Thông có thể lập tức biến hạ phẩm linh thạch thành tượng phẩm linh thạch cho nên hắn cũng không quan tâm đến linh thạch thối lại nữa. À, vậy thì đa tạ khách quan rồi. Chủ tiệm khom lưng cảm tạ Đường Tiêu vài tiếng trong lòng không khỏi vui sướng.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 Nghe nói truy biến vài ngày trước đã trở về bàn Long Thành để ta đi hỏi một phen. Người muốn tìm bí cảnh truyền tống trận ở bàn Long Đại Lục. Truy biến nhìn đường tiêu mà nhíu mày. Ừ, đường tiêu gật nhẹ đầu. Người muốn trở lại cửu châu Đại Lục mà trước kia đã nhó. Truy biến trí nhớ rất tốt hắn đã nghe đường tiêu nói một lần ở trên tinh bàn hư không. Đúng thế ở cửu châu Đại Lục có một hòn đảo tên là Áo Bỉ Đào. Đệ tử cần phải mau chóng trở về. Sau khi xong chuyện bên đó đệ tử sẽ về đây báo đáp ân cứu mạng của sư mạ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 Không tinh bàn thì vi sư chưa từng nghe ai có thể tiến vào trong phong bảo tiên nhãn thành công. Người nếu như không phải nóng lòng nhất thời thì chờ 200 năm sau chữa trị xong tinh bàn có thể. An toàn trở về cửu châu đại lục một chuyến, truy biến khuyên đường tiêu vài câu. Ở trong phong bảo thiên nhãn có hư không tinh bàn, đường tiêu tỏa sáng hai mắt, nếu có được thứ này thì xuyên qua bí cảnh không thành vấn đề rồi. Haha ha trong tông có ghi lại một chút, phong bảo thiên nhãn có rất nhiều pháp bảo nghịch thiên hư không tinh bàn chỉ là một trong số đó. Tuy nhiên cổ bảo đó cũng không lấy được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 La Huy cùng với Nghiêm Ly cũng do dự nghe theo lời Đường Tiêu mà nói thì phải nghênh chiến với. Thiết xa thú khiến cho bọn họ băn khoăn vô cùng, Đường Tiêu lắc đầu cũng không nói nhiều lời lập tức tiến vào trong bão cát đuổi theo Ngân Từ Phong. Nữ, Ngân Từ Phong nữ lúc này đang điều khiển hơn vạn con ngân từ phong đối phó với thiết xa chi. Đối phó với ba bốn con vây công có lẽ không có vấn đề gì nhưng nàng không ngờ rằng thiết xa thú lại từng đàn từng lớp xuất hiện, khiến cho nàng vô cùng chật vật. Chương 477, giúp đỡ, tiếm thứ ở mông của Ngân Từ Phong thỉnh thoảng lại xuất hiện.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 Ngươi, ngân từ phong nữ chán nản nàng nhìn thấy Đường Tiêu không có pháp bảo gì mà dám tiến vào trong bão, cát hơn nữa bão cát còn không gây ảnh hưởng gì với hắn, thì suy đoán ra đối phương cũng có vài phần tủ đoạn không phải nói ngoa. Ta cái gì, khi hộ thể cương khí của ngươi tiêu hao hết quần áo cũng sẽ bị thổi nát đi trở nên thân thể lõa lồ, nhất định sẽ rất xinh đẹp. Đường Tiêu theo kinh nghiệm của mình phòng đoán, ngươi là đồ tiểu dâm tặc, ngân từ phong nữ mắng Đường Tiêu một câu, tuy nhiên Đường Tiêu nói không sai nếu như hộ thể cương khí bị mất quần áo nhất định sẽ nát vụn.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 d sĩ nàng nhất định không dùng làm vũ khí bởi vì tiêm thứ một khi bị nam nhân đụng chạm thân thể của nàng sẽ mềm nhũn đây là chỗ mẫn cảm nhất của nàng ngân từ phong nữ ỉ vào mình thu hồi tiêm thứ rất nhanh người khác không nhìn thấy cho nên mới thi chuyển trước mặt đường tiêu không ngờ đường tiêu lại thấy rõ ràng lúc này ngân từ phong nữ xấu hổ vạn phần nàng không dám mắng đường tiêu nữa tiêm thứ không HTU tu lại ngân từ phong nữ có cảm giác xấu hổ muốn chết đúng lúc này một tiết xa thú điên cuồng công kích nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng đường tiêu thầm thở dài tại sao lại có thiếu nữ quật cường như vậy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 Ngươi không phải là nhân loại chán ghét vợ thì ta cũng không cần phải chán ghét ngươi nữa." Ngân Từ Phong nữ thở dài tiện tay giật cái khăn che mặt của mình xuống. "Ngân tử Phong nữ ngươi cũng không phải nhân loại, ta không phải Ngân Từ Phong nữ." Ngân Từ Phong nữ lắc đầu, "Ta chẳng qua chỉ là một Ngân Từ Phong chạy thoát khi Ngân Từ Phong nữ bị đám người kia đánh chết. Chạy thoát mà thôi." Ngân Từ Phong Đường Tiêu giật mình rồi nở ra nụ cười. "Ta đoán ngươi chính là Ngân Từ Phong nữ, trước khi bị người ta giết, thần hồn đã mượn một thân hình Ngân Từ Phong đào thoát." Trải qua mấy trăm năm tu luyện mới trở lại hình người. Ngân từ phong nữ trừng mắt nhìn đường tiêu hừ lạnh một tiếng không xác nhận cũng không phủ nhận. Hiện tại thân hồn cùng thân thể của nàng đã cùng với con ngân từ phong trốn thoát dung là một thể. Rốt cuộc là người hay là ông nàng cũng không biết. Biến ảo thành hình người chứng minh nàng là người tuy nhiên thân thể còn tiêm thứ cho thấy nàng. Không phải là người trong tâm nàng cựu thị với nhân loại cho nên tự nhận mình là ông. Được rồi, ta đã không phải là nhân loại chán ghét thì chúng ta liên thủ đi qua thiết gia chi. Được không?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 Có rất nhiều thủ đoạn công kích ta hiện tại mới hoàn thành lột xác lần thứ hai, chưa đủ để giao phong với nó, Ngân Từ Phong nữ cẩn thận mà quan sát bốn phía, chúng ta liên thủ đủ để đối phó với nó rồi, Đường Tiêu tự tin với long thể của mình có thể dựng lên thế bất bại. Cùng lắm thì đánh không thắng có thể chạy với tốc độ của Đường Tiêu cũng phải nhanh hơn võ giả bình. Thường 3 phần, nếu như đám Ngân Từ Phong của ta ăn được tiết gia thú vương thì nhất định có thể lột xác lần thứ ba. Ngân Từ Phong nữ lầm bầm nói, đám ông mỗi lần lột xác lại mạnh hơn một phần phải không? Đường Tiêu rất hứng thú hỏi.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 Hà hà không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây còn vị tiểu hiểu này nữa có phải là đệ tử của tinh thần. Tông không, không biết là môn hạ của vi cao nhân nào. Chuyện của lão phu cùng với ngân từ phong nữ không quan hệ tới tiểu Hữu Xin tiểu Hữu rời đi, tránh cho tay bay vạ gió. Thương nhai tử dường như có vài phần cố kỵ với đường tiêu hắn cũng không muốn kết thù oán với tinh. Thần Tông, ta không quản lúc trước các ngươi đã kết thù oán gì với nhau tuy nhiên tử đạo hiểu đã cùng ta vượt. Qua thiết gia chi hơn nữa còn muốn cùng ta tiến vào trong phong bảo thiên lô.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 Mau vào đi, đường tiêu lặng lẽ dùng thế giới ý niệm tiến tới sau lưng ngân từ phong nữ hơn nữa còn truyền âm. Cho nàng, ngân từ phong nữ thất thần, nàng không ngờ rằng đường tiêu có thể tế ra thế giới ý niệm. Ngân từ phong nữ do dự một lát rồi tiến vào trong nháy mắt này đường tiêu đã vất ra một long lân. Phù chỉ làm biến thành cho, thân ảnh sau đó thân ảnh trong nháy mắt biên mất khỏi ngàn trường. Trước khi thoát thai hoán cốt đường tiêu dùng thuấn di phù của vi liên nhiều nhất cũng chỉ có thể. Vọt ra ngoài vài trăm trượng hiện tại hắn đã có thể vọt ra tới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 Đường tiêu tự hồ như đã có phòng bị thân thể nhanh chóng trầm xuống nặng nề mà nhập vào trong một đảo thâm cốc, bàn tay của thương nhai tử trộp dính vách núi đá khiến cho cả sơn cốc phải nghiêng nghiêng chợt sụp, đổ xuống, tuy nhiên bàn tay này lúc đối phó với đường tiêu giống như là đánh muỗi vậy đại bộ phận lực lượng, đều bị ngọn núi triệt tiêu, đường tiêu trốn ở trong hang bình yên vô sự, chương 479, tiêm thứ, kinh lực bàn tay tán đi đường tiêu nhanh chóng nhảy ra ngoài hơn trăm trượng, một thân đã vọt ra ngoài hơn 10 dặm.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 Chỉ là một chút lông da mà thôi, vẫn nên tìm một cấm chế sư thì tốt hơn, ngân từ phong nữ lắc đầu hướng vào trong thông đạo mà đi. Đường tiêu cũng theo sát ngân từ phong nữ vào trong đó không bao lâu sau bọn họ đã tới một mảng sơn. Cốc vô cùng rộng lớn, khắp nơi đầu là tiểu hoa ống ánh, giống như là ngọc thạch, đây hẳn là ngọc kim hoa. Đường tiêu hỏi ngân từ phong nữ một câu, đúng thế, ông tay áo của ngân từ phong nữ rung lên mấy nghìn ngân từ phong chui ra vui sướng nhào tới ngọc. Kim hoa.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 Đường Tiêu sau khi có được mật hoa ngọc kim thì một chuyến này cũng không uổng phí, không cần phải đi đoạt trọng bảo với Ngân Từ Phong nữ. "Ở thiết xa chi ngươi nhìn thấy tiêm thứ của ta, ta đã muốn giết ngươi." Ngân Từ Phong nữ tiếp tùng nhìn Đường Tiêu, hai mắt ửng hồng, dường như bây giờ ngươi không có năng lực giết ta. Đường Tiêu kỳ quái không hiểu tại sao Ngân Từ Phong nữ đột nhiên nói như vậy. "Đúng thế, Ngân Từ Phong nữ thở dài, ta cũng không biết vì lý do gì từ khi tiến vào trong mộc cốc, ta không còn tin tưởng bất kỳ người nào, ta sợ mình bị lừa gạt lần nữa."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 Giống như là nữ tử ở trên xe bass bị người ta sờ soạn vậy nhưng nàng hiện tại không chán ghét đường. Tiêu, thậm chí còn có hào cảm với hắn, tuy nhiên nàng hiện tại chưa thể thân mật với đường tiêu đến mức như thế cho nên theo bản năng có. Chút kháng cự, đường tiêu không cho ngân tử phong nữ có nhiều cơ hội hắn tiếp tục vỗ nhẹ tiêm thứ của nàng lại. Không khách khí hôn vào bên tai của ngân từ phong nữ khi thì hôn môi làm cho ngân từ phong nữ thở. Gấp liên tục, sau đó đường tiêu thè lưỡi luồn vào cái miệng đỏ mọng của nàng. Ngân tử phong nữ cũng hướng hôn lại hắn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 Đường Tiêu cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bỗng nhiên hơn 20 đảo kiếm cương dùng thế xét, đánh không kịp bưng tay bắn tới phá hủy hộ thể cương khí của hắn để lại vài vết rách trên long lân. Đường Tiêu vội vàng lui ra ngoài đại điện, chật vật mà lắc đầu may mà long lân của hắn đủ dày nếu không chỉ sợ đã bỏ mạng rồi. Cấm chê tầng thứ nhất này đã khó khăn, Ngân Từ Phong nữ nghi hoặc dò xét Đường Tiêu nói với hắn một tiếng. Đúng lúc Đường Tiêu và Ngân Từ Phong nữ đang nói chuyện ở trước màn sáng cấm chế tới nơi này đột. Nhìn có mấy người xuất hiện xem tu vi thì đều là địa nguyên đỉnh phong hoặc là thiên nguyên lục.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 Một hồi lâu sau cấm chế sư đánh một đạo khẩu quyết vào trong đó. Thiếu niên sau khi đánh liên tục cấm chế vào 6 trận kỳ thì đột nhiên nói: "Lão tổ cấm chế đã thanh lý sạch sẽ rồi, lão giả kia vô thanh vô tức mà đi tới, 6 cái trận kỳ đứng vững những võ giả khác cũng nối đuôi nhau đi vào bên trong." 6 cái trận kỳ không lớn, võ giả tiến vào có vẻ hơi chặt, Đường Tiêu cũng theo bọn họ mà đi vào khu vực an toàn. "Tiểu Hữu, các cấm chế phía sau liệu ngươi có giải khai được không? Xem trình độ thì ngươi tối đa cũng chỉ là cấm chế cấp 10."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 Cấm chế song thù, Đường Tiêu cũng nhìn qua về phía này, hắn rất nhanh phát hiện ra sự tức giận của đôi tỉ muội song. Sinh này tựa hồ như không cao hứng lắm, Đường Tiêu nghĩ nghĩ rồi hiểu, đôi tỉ muội song sinh này chính là hai cấm chế sư cấp tông sư. Nhất định là bị Cử Bàn Đồng Mỗ bắt tới nơi này. Ngũ Độc Thiên Sư, vị phụ nhân vừa rồi đặt ra nghi vấn cũng lộ ra vẻ sợ hãi nhìn về phái lão nhân mặc áo ngũ sắc kia. Thế nào, Lạc Thần Cốc là chỗ các ngươi tới không cho phép lão hủ xuất hiện sao? Ngũ Độc Thiên Sư quay đầu lại nhàn nhạt nói với Cử Bàn Đồng Mỗ và thương nhai từ một câu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 Bởi vì có chỗ dựa là ngũ độc thiên sư nên bình thường y ngang ngược đã quen căn bản không để ai vào mát vị tiểu Hữu kia cùng với lão phu có chút khác mắc xin thiên sư do cao đánh khẽ giao hắn cho lão phu thường nhai tử thấy ngũ độc thiên sư đột nhiên ra tay thì biến sắc nhưng vẫn kiên trì nói với hắn một câu cái này thì không được rồi lão phu rất thưởng thức vị tiểu H hữu này chuẩn bị tu hắn làm môn hạc nên nể mặt mũi của lão phu bỏ qua cho hắn đi ngũ độc thiên sư không hề có ý nào nhường nhìn điều này e là không được vị tiểu H này có húc mắc với lão phu e rằng phải giải quyết mới được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 Vội vàng tế ra phong lôi kính ngăn ở trước người Phong lôi kính tuy ngăn cản được một đòn này nhưng hào quang của nó cũng dần trở nên ảm đạm Một lát sau Lạc Phong đã không đứng nổi nữa Sắc mặt trở nên trắng bạch Bởi vì đường tiêu đã lấy ra 10 lá long lân phù chỉ như đúc mang ra Người hẳn là cao cấp hù sư Lá bùa này là do long lân của cao cấp long tợ chế thành người tìm đâu ra nhiều long lân như vậy Lạc Phong kinh ngạc nhìn đường tiêu Người cảm thấy ta càng phải nói nhảm với một người sắp chết không Đường tiêu lạnh lùng nói với Lạc Phong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 Vạn bất đắc dĩ đường tiêu đành phải dùng hỏa cầu đánh vào con chim lửa sau đó bò chạy về phía sau. Phong bảo dược đỉnh, hơn 10 hỏa cầu nện vào con chim lửa khiến cho nó tan thành mây khói nhưng con chim lửa phía sau. Lại xuất hiện, oanh kích về pinha đường tiêu, tuy nhiên đường tiêu nhanh chóng tránh thoát được sau mấy lần thúc dục Phong lôi kính. Lạc Phong lúc này đã trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Âm âm, vài tiếng nổ mạnh vang lên, hơn 10 con hỏa điểu mãnh liệt bắn ra lao về phía trên người của Lạc Phong.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 thấy đâu chẳng lẽ là bị hạ độc thủ, tuy nhiên hắn không tin Lạc Phong tu vi và kinh nghiệm chiến đấu, nhiều như thế lại chết ở trong tay hắn, tiểu tử ngân từ phong nữ đâu rồi, mau giao nàng ra đây nếu không ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Cửu Bàn Đồng Mỗ bạo ngược mà nói, đúng lúc này Cử Bàn Đồng Mỗ phun ra một cái răng, vô cùng cứng rắn, chương 487, tiểu suất ca. buồn nôn chết thôi, mau thu hồi cái răng chó của ngươi. Đường Tiêu nhịn không được mà quát một câu, cấm chế song thù ở sau lưng Cử Bàn Đồng Mỗ nghe được thì khẽ cười khúc khích. Dám mắng ta? Cửu Bàn Đồng mỗ tái nhật tựa hồ không tin vào tai của mình. "Chửi mắng ngươi thì sao? Nếu ngươi không cút ngay ta sẽ giết ngươi." Sát ý trong mắt của Đường Tiêu hiện lên, Cửu Bàn Đồng mỗ nghe vậy thì liền giận dữ, nhanh chóng dùng thế sét đánh không kịp bương tay tấn công về phía Đường Tiêu. Đường Tiêu tránh né không kịp hộ thể cương khí cũng bị đánh nát, một cánh tay bị đứt lìa. Quả nhiên Đường Tiêu vẫn đánh giá thấp sự lợi hại của Cửu Bàn Đồng mỗ. "Đi ra đi ngân từ phong nữ, nếu ngươi không ra đây ta sẽ nhốt ngươi trong hồn luyện phách khiến ngươi vĩnh viễn không được luân hồi." Cửu Bàn Đồng Mỗ trầm mặt hướng về phía Đường Tiêu mà quát tôn. "Chỉ bằng ngươi?" Đường Tiêu nhìn cánh tay bị rơi ra, thốn mang do truy biến cho hắn đương nhiên là quan trọng nhưng mà tính mạng bản thân vẫn quan trọng hơn, Cửu Bàn Đồng Mỗ liếc há to miệng một cái răng giả lại phóng ra hướng về phía cánh tay của Đường Tiêu mà cắn, nhưng đúng lúc này, hàm răng giả của Cửu Bàn Đồng Mỗ đột nhiên bị một đạo bạch quang làm cho tán đi. Một hư ảnh lão nhân xuất hiện ở bên người Đường Tiêu. "Phiên lão tổ." Cửu Bàn Đồng Mỗ nhìn thấy hư ảnh của lão nhân kia thì sắc mặt trở nên trắng bệch. Phiên lão tổ chính là lão tổ của Tinh Thần Tông sao? Thương Nhai Tử nhìn thân thể hư ảnh của lão nhân kia mà kinh hãi nói: "Chết đi." Đường Tiêu hư lạnh một tiếng, hư ảnh cực lớn kia đột nhiên phát ra một đạo ngân quang, xuyên qua mi tâm của Cửu Bàn Đồng mỗ, sau đó Cửu Bàn Đồng mỗ cũng biến thành mọt hư ảnh bay vào trong người của Đường Tiêu. "Thốn Mang?" Thương Nhai Tử ở sau lưng của Cửu Bàn Đồng mỗ nhìn cảnh tượng trước mắt run run mà nói: "Phiên lão tổ hóa thân, còn có ngân quang sắc bén một đòn lấy tính mạng của Cửu Bàn Đồng Mộ. Không phải Thốn Mang thì còn là cái gì?" Đường Tiêu thu hồi cánh tay bị đứt, dùng linh phù thúc dục nối lại nó đôi mắt âm lãnh nhìn Thương Nhai Tử, Người cũng muốn thử quy lực của thốn mang hay sao?" Thương Nhai Tử sợ tới mức hồn phách bay lên trên trời không chút suy nghĩ mà kinh hoàng hét to một tiếng, quay đầu lại chạy như điên, thân là một võ giả Thiên Nguyên, thảo nguyên của Thương Nhai Tử cao hơn bình thường, tôn quý vô cùng, gặp phải cục diện này hắn sợ chết hơn người bình thường rất nhiều. Cửu bàn đồng mỗ vừa chết, Thương Nhai Tử bỏ trốn, nguyên một đám võ giả Nguyên sẽ không đứng ở nơi này để trở thành bia ngắm cầu Đường Tiêu cho nên chân cũng như bôi mỡ chạy theo phía của thương nhai tử. Cấm chế Song Thù tự hồ muốn ra tay cướp túi chữ vật của Cửu Bàn Đồng Mộ, tuy nhiên Đường Tiêu không, để cho hai nàng có cơ hội đoàn người thương nhai tử sau khi trốn đi đường tiêu đã duỗi tay tu lấy. Túi chữ vật, trên mặt của Cấm chế Song Thù liền hiện lên vẻ lo lắng. Vị đạo hữu này, Cửu Bàn Đồng Mộ đoạt lệnh bài của chúng ta, ghi lại pháp quyết cấm chế, đối với đạo hữu không có tác dụng gì nhưng đối với chúng ta rất trọng yếu. Chúng ta nguyện dùng giá cao chuộc lấy nó, sinh đạo hữu thành toàn. Một người trong cấm chế song thù tiến lên phía trước, vén áo thi lễ nói với Đường Tiêu, "Đôi tỉ muội cấm chế song sinh này một người tên là Tiểu Nam, một người tên là Tiểu Bắc." Hai người lớn lên giống như đúc, tuy nhiên Tiểu Nam trầm mặc ít nói, Tiểu Bắc thì hoạt bát cho nên bình thường trao đổi cũng là Tiểu Bắc lên tiếng. Đây là hai tấm lệnh bài sao Đường Tiêu lấy từ trong túi chữ vật ra hai tấm lệnh bài nói với cấm chế. "Song thù, đúng thế, chúng ta nguyện dùng hai 0 khối linh thạch thượng phẩm đổi lấy tấm lệnh bài này." Tiểu Bắc khẽ nói với Đường Tiêu,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 Ngân Từ Phong nữ hiện tại đã tự cho mình là nữ nhân của Đường Tiêu nên phải suy nghĩ cho hắn. Lời nói của Ngân Từ Phong nữ hiển nhiên là đã có hiệu quả. Sự lo lắng trong người của Cấm chế Song Thù đã giảm bớt. Hơn nữa Tiểu Bắc còn tình nguyện kéo tay của Ngân Từ Phong nữ tỉ tỉ muội muội mà gọi nhau. Kỳ thật hắn không già như các ngươi nghĩ, hắn chính là một người đẹp trai đấy. Ngân Từ Phong nữ trái ngược với vẻ lạnh lùng lúc trước nói với Cấm chế Song Thù. Đương nhiên nàng cũng vì Đường Tiêu thu nạp nhân tâm, đẹp trai sao? Rất tuấn tú, ngươi bảo hắn bỏ dâu xuống thì biết ngân từ phong nữ hơi xấu hổ đại khái nhớ lại chuyện lúc trước với đường tiêu tiểu xuấtà này gọi là gì tiểu bác hỏi ngân từ phong nữ cũng giống như hỏi đường tiêu các người gọi hắn là đại phôi Long là được ngân từ phong nữ gửi dâm ngươi cái chương 488 lằn tuyết. đường tiêu chuẩn bị mắng nàng là dâm phong nhưng ở trước mặt cấm chế song thù hắn vẫn thấy nên để cho nàng chút ít mặt mũi các người trước hết trốn vào trong ý niệm thế giới đi ở trên người của ta có thể tránh khỏi phục kích đường tiêu tế ra ý niệm nói với tam nữ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 Dường như có thể đông cứng người ta ở tầng thấp nhất. Nếu như Z như vậy, ngay cả ý niệm cũng đóng băng lại rồi. Đường tiêu không thể giấu mình khỏi bị 5 tên võ giả thiên nguyên kia phát hiện được. Đương nhiên, 5 tên võ giả thiên nguyên này đều tập trung chú ý vào sân phong bảo. Lại đem đường tiêu cũng cách bọn họ rất xa. Bọn họ cũng không cho rằng có người xuống từ trên đó. Bởi vậy không chú ý tới đường tiêu cũng không có gì là lạ cả. Đường tiêu chậm rãi ẩn mình. Tin chắc rằng năm tên võ giả thiên nguyên cũng không phát hiện ra hắn rồi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 Cho nên tình trạng tuy suy kiệt, thậm chí có hơn 10 con mệt mỏi đông cứng thành khối băng đến chết. Số còn lại vẫn liều mạng kéo lấy Hàn Ngọc Vạn năm phía dưới. Đường Tiêu cũng thầm lo lắng cho những con thần lằn tuyết này. Chỉ cần đáy cửa đá mở ra, hắn có thể lén lút đi theo 5 tên võ giả thiên nguyên này tiến vào sau phong bảo thiên nhãn, tìm chuyên tống trận của bí cảnh, hắn càng có đem hy vọng sử dụng thuật phân thần, để cho thần hồn trở về đảo áo bỉ. Ban đầu Đường Tiêu còn kỳ lạ tại sao năm tên võ giả tiên nguyên lại không qua giúp đỡ mười mấy con? Thần lằn tuyết, về sau dùng thần thức thăm dò một hồi, hắn phát hiện ở phía ngoài sân phong bạo khoảng hơn 30 trượng có một màn sáng cấm chế ngăn cách. Sân phong bạo với khu vực lân cận, gió từ trong sân phong bạo thổi ra rét lạnh, căn bản con người không có khả năng chịu được được, đặc biệt là ở bên trong màn sáng cấm chế, vừa tiến vào cũng khiến cho thần hồn của đường tiêu không chịu được lạnh run cầm cập. Mà những con thần lằn tuyết thuộc về yêu thú máu lạnh, nhiệt độ than thể có thể tăng lên hạ xuống theo nhiệt độ bên ngoài.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 vẫn không hé một lời, Hàn Ngọc Vạn năm bên trong màn sáng cấm chế có hàn khí, người ngoài cho dù là võ giả thiên nguyên cũng không có cách nào chịu được lâu, nhưng lòng tộc vào đó thì không có vấn đề gì, hôm nay những con thần lằn tuyết chúng ta mang tới không đủ để kéo Hàn Ngọc Vạn năm trong sân phong. Bảo, nếu như tiểu Hữu có thể giúp chúng ta một tay, lão khiếu hóa tử nhất định sẽ hậu tả. Người muốn ta chết cóng sao? Đường Tiêu lôi áo khoác trong tay mình, ở chỗ ngại lạnh, cái lão khiếu hóa tử ăn mày lại muốn hắn vào sân phong bảo bên trong màn sáng cấm chế. Tiểu Hữu nói đùa.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 Đây chẳng qua chỉ là hồ đạo cho tiểu hữu một ít thuật huyết bảo. Lực lượng lập tức tăng lên, sẽ không ảnh hưởng gì tới tiểu hữu." Tên ăn mày gầy gò rất bình tĩnh giải thích với Đường Tiêu. Đường Tiêu dùng thần hồn xem xét thân thể của mình, ngoại trừ huyết dịch chảy nhanh hơn, gần cốt bên ngoài căng thẳng, ngược lại không thấy điểm gì dị thường. Hắn giận giữ chừng mắt nhìn lão già lão khiếu hóa tử bên ngoài. Sau đó mới cầm cái dây kéo trên mặt đất, dùng lực mạnh bắt đều kéo. Quả nhiên, sau khi được tăng thêm thuật huyết bảo, năng lực lập tức tăng lên mạnh mẽ gấp đôi.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 Theo đó tiến vào trong nơi cất giấu bảo vật nghịch cổ cùng với truyền tống trận của BC. Màn sáng lam sắc khi thì biến mất, khi lại che phủ toàn bộ vết nứt không gian hình bầu dục. Để cho không gian này một khe hở nhỏ, giống như là một con mắt thỉnh thoảng chớp chớp, cho nên được gọi là phong bạo thiên nhãn, bởi vì phong bạo thiên nhãn nằm giữa sân phong bạo và lực tử ion quá mạnh. Cho nên tên ăn mày gầy gò căn bản không dừng lại lâu. Hạ Hàn Ngọc vạn năm xuống rồi lập tức từng người một nối đuối nhau đi vào trong phong Nhãn, Đường Tiêu đương nhiên cũng không được lựa chọn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 không biết từ lúc nào bị đám rươi muỗi khổng lồ tương đương với thực lực của một võ giả thiên. Nguyên Lấp kín, cơn bão táp trong phong bạo, thiên nhãn này quả không phải là nơi Đường Tiêu có thể đến. Nếu không gặp 5 người tên ăn mày gây gò này, hắn căn bản không bước đi được nửa bước, đừng nói là Đường Tiêu, cho dù là võ giả thiên nguyên khác, nếu như tu vi quá thấp cũng rất khó mà vượt qua cơn bão táp. Trong phong bạo, thiên nhãn, khi 5 người chăm chú chuẩn bị cho trận đại chiến, một đám bướm khổng lồ ngay lập tức bị thiếu mất mấy con. Bầy bướm hình như có chút hỗn loạn.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 Rõ ràng có một con thạch trùng khổng lồ nằm sấp, bởi vì màu sắc của thân thể con thạch dùng giống như đúc với màu thạch bích. Lại thêm trong thông đạo không sáng lắm, cho nên căn bản không nhận thấy sự hiện hữu của nó. Thạch trùng thôn thiên, hằng xái gọi tên của con thạch dùng khổng lồ, xếp trong 100 loài kỳ trùng của bảng khai thiên kỳ trùng. Hồ Tuyến nheo mắt nhìn về phía trước, vừa rồi đám bướm lông hoa vũ đều bị đầu lưỡi của thạch dùng thôn thiên quấn nuốt vào ăn hết. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên không thể thấy rõ được, giống như đám bướm lông hoa vũ đột nhiên biến mơ.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 Vốn ông Ngân Từ chỉ có hai mạng, trải qua một trận đánh tiết xa chỉ, rốt cục đã trở thành ba mạng, vốn dĩ thực lực ba mạng của ông Ngân Từ có vẻ hơn sáu mạng của thạch dùng thôn thiên. Nhưng ông Linh Hoa lại là khắc tinh của thạch dùng thôn thiên. Cho nên khi thạch dùng thôn thiên vừa chạm vào, lập tức chúng theo bản năng rụt đầu lưỡi lại, lúc này bị mấy nọc độc của ông Ngân Từ châm vào bên trong. Nuốt không nổi đành phải phun ra, cho nên phải nằm trên mặt đất lăn lộn đau khổ, càng nhiều ông Ngân Từ bay từ trong cơ thể đường tiêu ra. Bầy ù bu lấy thạch sùng thôn thiên đang nằm trên mặt đất. Dù sao con thạch sùng thôn thiên này cũng có 6 màng, nhưng bị nọc độc của ông ngân từ ba mạc ăn vào, không bao lâu liền nhanh chóng bị thương, cũng may mỗi lần lột xác, số lượng ông ngân từ sẽ tăng hơn gấp 10 lần, cho nên thương vong vẫn có thể chịu đựng được, một cảnh tượng ngay cả Đường Tiêu cũng không thể ngờ tới. Hắn vốn nghĩ là thế giới đã đóng cửa với loài ông ngân từ. Loại ông ngân từ này vốn chính là biến hóa từ ông ngân từ tám mạng. Giờ phút này Đường Tiêu đã cảm nhận được nguy hiểm về sau. Liêu Lĩnh đưa ra ông ngân từ ba mạng, đã giúp Đường Tiêu ngăn cản được cái lưỡi khổng lồ, tên ăn mày gầy gò cùng võ giả Thiên Nguyên lúc này cũng liên tục red eye. Các loại pháp bảo cùng nhau được xuất ra, thừa dịp tấn công chủ yếu vào cái lưỡi khổng lồ của Thạch sùng thôn Thiên bị ông ngân từ trích. Ẩm Ẩm như vũ bão chém Thạch sùng thôn Thiên nát thịt. Thạch sùng thôn Thiên vừa chết, mấy vạn con ông ngân từ ba mạng liền bắt đầu phản công. Không bao lâu sau đến cả một phần của Thạch sùng thôn Thiên cũng không còn. Cuối cùng chỉ còn là một viên trùng đan cùng lớn được đem đến trước mặt Đường Tiêu nhìn thấy 5 người tên ăn mày gây gò nhìn về phía mình ánh mắt quái gì. Đường tiêu biết đại sự không ổn, có phần lo lắng những người này muốn đoạt lấy ông ngân từ. Do đó sẽ hạ thủ đau đớn với hắn, muốn có trùng đan này sao? Cho người, đường tiêu ném trùng đan của thạch sùng thôn thiên cho tên ăn mày gầy gò. Đồng thời quan sát phản ứng của hắn, nếu như tình hình không đúng, vậy thì đào tẩu thôi, nhưng đào tẩu ở chỗ này có tới 80-90% là rơi vào trong đám trùng khổng lồ. Tiểu hữu được đấy, tên ăn mày gây gò thật sự không có ý lấy trùng đan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 trễ trùng đan về sau, số ông ngân từ còn lại sẽ nhanh chóng tiến hành lột xác lần nữa. Mỗi lần lột xác đều là một sự tăng vọt về chất. Một khi bốn mạc hoàn thành, mấy vạn ông ngân từ cùng nhau bao vây tấn công, đủ để cho một võ giả tiên nguyên tiến vào vẫn bị lạc. Lại đi tiểu nửa ngày, tên ăn mày gầy go rẽ trên một ngã ba đường chỗ một bức thạch bích điêu khắc ra hiệu dừng lại. Hơn nữa còn giơ tay kéo đường tiêu qua, "Tiểu Hữu, phía dưới là nơi lão khiếu hóa tử muốn đi, với tu vi của ngươi không thể nào qua được, vì vậy chỉ có thể đưa ngươi đến đây thôi."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 Có một bong đen mơ hồ đông kết trong đó không nhúc nhích. Không chỉ có như thế, bên cạnh tảng băng còn có một vết nứt không gian. Cứ một khắc lại không ngừng phun lên một ngọn lửa mày bạc trên tảng băng. Nếu có người tiến vào, hỏa diệm màu bạc này sẽ phát hiện. Hỏa hiểm màu bạc này căn bản không có bất kỳ nhiệt lượng nào. Không chỉ thế, ngọn lửa màu bạc còn lạnh vô cùng. Cho dù võ giả thiên nguyên bị ngọn lửa này dính vào cũng sẽ lập tức biến thành một khối băng. Cả khối băng đông cứng tất cả, nếu như không phải tên ăn mày g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 cùng thiên giới đối kháng mấy chục vạn năm sau, Hằng Sái nói nhỏ với Hồ tuyến. ngươi thấy thế nào, lão khiếu hóa tử chẳng lẽ nhầm sao? Hồ tuyến liếc nhìn Hằng Sái, đem hắn cho ra, có thể dẫn đầu chúng ta chống lại thiên giới sao? Hằng Sái nhìn cái bóng đen tàn tạ trong tảng băng khổng lồ, có chút thất vọng, cho dù là không được, làm lãnh tụ tinh thần cũng có thể, thỉnh thoảng lộ diện ra lời, tổ chức hoạt động khủng bố, lại để cho đám lão tử thiên giới đau đầu cũng tốt. Hồ Tuyên ngược lại rất vui vẻ, trừ phi lão khiếu ngươi cứu ta ra.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 Với lực lượng của 50 đối diện với hai gã tủ vệ cấm địa kia rất có thể sẽ bị rơi vào đây đại đế cửu vạn lạnh nhạt nhắc nhở tên ăn mày gầy gò mấy câu có hai gã tủ vệ cấm địa sao? tên ăn mày gầy gò nghe nói như thế xong quả nhiên nhíu mày thần sắc cảm thấy khó xử trừ phi ái Khanh có thể nghĩ cách giết được hai gã tủ vệ cấm địa trước khi tỉnh dậy. nếu không vẫn đừng đụng chạm tới cấm chế kẻo tránh tay bay vạ gió đại đế cửu nhất thở dài à đi đến nơi nào mới có thể tìm thấy hai tên tủ vệ cấm đĩa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 Ái Khanh có ý rồi, nếu như đã tìm được tỏa hồn tinh, vẫn tỏ ra đại đế cửu nhất ngu si đần đồn sau khi nhìn thấy tỏa hồn linh rõ ràng có chút phấn chấn. Hơn, các người cùng giúp lão khiếu hóa tử đổ đầy hồn lực. Thứ này chỉ có thể tạm thời đổ đầu thôi, tên ăn mày gầy gò khoanh chân ngồi xuống lơ lửng trong hư không chung. đem một con tỏa hồn linh màu đen ra giữa không chung. trên tay xuất ra một đạo lam sắc, trực tiếp phóng vào tỏa hồn linh, Hồ tuyến, Hằng Sái và các võ giả thiên nguyên khác cũng đều ngồi quanh chân như vậy xuống. Từng người xuất ra một đạo hắc mang,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 Đây thực sự là đã rơi vào cấm chế, tính ảo thuật, người bị nhốt trong bình nguyên căn bản không có cách nào thoát ra được. Nếu như không có tu vi cấm chế, cũng không có khả năng thoát ra được. Song xu cấm chế dò xét một hồi, tiểu bác nói với đường tiêu một chút, các người có thể phá giải không? Đường tiêu hỏi tiểu bác, hắn không cần biết cấm chế rốt cuộc thuộc tính gì, có bao nhiêu lợi hại, nếu như phá giải không được, tỉ muội ta không được gọi là song su cấm chế rồi. Tiểu bác cười cười, liền thương lượng thuật cấm chế với tiểu nam, đường tiêu đi qua một bên.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 Trường 500, đường hầm, đường tiêu đã có thể sử dụng thuần thục dày phù vân đến tầng uy lực thứ nhất. sau khi tách ra khỏi đội của 5 người tam, hắn vẫn dùng dày phù vân chạy điên cuồng mới có thể tồn tại đến giờ. 3 ba ngày sau đó, song su cấm chế cũng đã giải xong cấm chế ảo cảnh. Chỉ là thời gian hơi dài, 2 tỷ muội cũng rất là mệt mỏi. Phá bỏ được cấm chế, đường tiêu văn bản không có ở Bình Nguyên. Hắn đang đứng trong một điện phủ, song su cấm chế đứng ở bên cạnh hắn. Cung điện có 3 ba vách mặt tường bưng kín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 Đường tiêu càng không ngờ đó là kinh nghiệm trong sinh tử mấy đời của mình. Nhớ lại những năm tháng gian nan nguy hiểm lại khiến mình thêm phần dũng khí cố gắng. Kiên định niềm tin sau đó đứng trên phiến đá ở thông đạo thứ năm. Phiến đá chỉ trải qua sự gia tăng tốc độ ngắn ngủi đã lên tới tương đương 400 km một giờ. Sau đó bay nhanh về phía trước, số vết nứt không gian cũng tăng lên so với thông đạo thứ tư khoảng 50%. Từng vết nước không gian xinh đẹp hiện ra giờ phút này trở nên giữ tợn trong mắt đường tiêu. Đường tiêu không cảm nhận nhiều thứ nữa.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 Hóa thú về sau có thể thông qua thông đạo sau gió hay không cũng không phải là điều mà lão ma lo lắng, lão ma hiện tại lo lắng nhất thật ra lại là sợ sau khi hóa thú. Người rốt cuộc sẽ không đoạt lại được quyền kiểm soát thể xác này. chương 504, bỏ niêm phong, người coi ta kém cỏi như vậy sao? Đường tiêu rốt cuộc cũng đã ra quyết định, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể thử tiến hành hóa thú đã. Trước đó khi tiến vào long vực bí cảnh bên trong, xâm nhập vào long thể của viễn cổ cự long tiến hành cuộc chiến tranh đoạt thể xác, chẳng phải đã giành thắng lợi sao?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 Thật không biết lúc trước viên lão tổ làm thế nào xông qua những thông đạo này lấy đi được một chiếc hư không tinh bàn khiphiến đá bắt đầu ra tốc phóng tới vết nứt không gian bốn phía chuyển động kia nhịp tim của đường tiêu bỗng nhiên ra tốc hắn Dĩ nhiên cảm giác được lúc này đây hắn chỉ có một chân căn bản không có khả năng an toàn ra khỏi thông đạo thứ tá này Nếu muốn sống sót nếu muốn lấy được hư không tinh bàn xem ra chỉ có thể theo sách lược của áo bỉ lão ma mới xong bỏ niêm phong ra đường tiêu hét một tiếng về phía áo bỉ lão ma hô cùng lúc đó,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 Dù sao chỉ cần đạt được một chiếc tiểu hư không tinh bàn, hắn có thể thuận lợi trở lại áo bỉ đảo rồi, nhưng mà bây giờ lại phải bốc lên phong hiểm càng lớn đi lấy chiếc hư không tinh bàn lớn nhất kia. Có trời mới biết yêu thú thủ hộ ở bên cạnh hư không tinh bàn mạnh đến cỡ nào. Mặc dù biết người nọ vì cái gì khó chịu, nhưng chứng kiến biểu hiện của người nọ, đường tiêu cũng lại lần nữa thật sâu khinh bỉ chính mình thoáng một phát. Quyết định về sau không nếu nói tục, cũng không nên biểu lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài, càng thâm trầm càng tốt, một phen phẫn nộ cùng khó chịu về sau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 Chứng kiến chiếc hư không tinh bàn lớn nhất gần trong gang tắc, dễ như trở bàn tay, cảm giác hưng phấn có thể lý giải, nhưng khiếp sợ là không sao hiểu nổi, không cần Đường Tiêu thúc dục, áo bỉ ma bên trong hồ lô liền dùng thần thức hướng trong hắc xác xương mù cảm ứng một phen. Sau đó đem hết thảy sự tình cộng hưởng cho Đường Tiêu bên trong thần đan. Sau khi nhận dược cộng hưởng của lão ma, Đường Tiêu bên trong thần đan đồng giảng cũng vô cùng khiếp sợ. Ẩn tàng trong sương mù, lại là một phong bảo thiên lô, bất quá rất nhanh Đường Tiêu không cho rằng thứ này chỉ là một phong bảo thiên lô.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 vào, đoàn hắc sắc xương mù bao phủ toàn bộ phong bảo thiên lô. Nghiễm nhiên chính là một bí cảnh độc lập, lúc trước đường tiêu sau khi từ thần cấm chi tháp đi ra, tiến vào đúng là độc lập bí cảnh này của phong bảo thiên lô. Nguyên lai, like, bản thân phong bảo thiên lô này là một chiếc hư không tinh bàn cực lớn. Cái hư không tinh bàn này tên là phong bảo thiên lô. Cùng hư không tinh bàn lúc trước của truy biến so sánh, ngược lại có chút giống với vũ trụ mẫu hạo cực lớn. Phong bảo thiên lô được xưng là hư không tinh bàn cũng không thật thích hợp. Cải thành hư không tinh hạm hoặc hư không mẫu hạm ngược lại sẽ chuẩn xác một ít. Nếu như đã nhận được một chiếc cự hạm như vậy, chẳng phải là về sau muốn đi chỗ nào là tới chỗ đó sao? Không biết phòng bạo tiên lô này có hệ thống vũ khí không nữa. Nếu không cũng có thể trực tiếp ở trong hư không hướng bí cảnh phát động công kích hủy diệt. Ta xxxxxx, người nọ nhịn không được phát ra một chuỗi nói tục, Đường Tiêu đứng ở bên trong thần đan giờ phút này cũng đang nói tục. Hiển nhiên hai người hiện tại suy nghĩ cũng không mưu mà hợp.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 Xuất hiện mấy khối ảo ảnh của phá giới tinh trước mặt người nọ. Sau đó Phong Bạo Tiên Lô còn hướng về phía người nọ giải thích thoáng một phát hiệu dụng của phá. Giới tinh, nói cho người nọ, trong Phong Bạo thiên Nhãn có pha giới tinh, cũng chỉ dẫn một phương hướng cho hắn, người nọ bất đắc dĩ, chỉ phải ngâm niệm khẩu quyết, lập tức thối lui ra khỏi Phong Bạo Thiên Lô, lưu lại một tia thần thức ở trong đó, sau đó căn cứ chỉ dẫn của Phong Bạo Thiên Lô, quay đầu lại phương hướng lúc trước đến trở về, rời khỏi Bangkok, thời điểm đi ở trong thông đạo rét lạnh dài răng rắc.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 Cho nên thời điểm hiện tại đối mặt đường tiêu vẻ mặt rất ngạo mạn người nọ không biết sao rõ ràng tu liếm khí tức cường đại tựa hồ muốn đối với ngũ độc thiên sư giả heo ăn thịt hồ người nọ không lên tiếng ngũ độc thiên sư giò xét tu vi người nọ một phen xác nhận đối phương cùng lúc trước đồng giảng tu vi chỉ có địa nguyên cấp lúc này mới cực kỳ ngạo mạn mà mở miệng đầu nhi của ta một đường theo dõi tiểu hữu lại không bóng dáng phải chăng bị tiểu Hữu giết chết hắn không phải ta giết bất quá sau khi ta biết rõ ngơi hướng ta hạ ngũ độc bí thuật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 Đồ ệ lạc phong của thương nhai tử lúc trước đối với loại hình xâm phán đoán rõ ràng sai lầm xem thần sắc này của ngũ độc thiên sư tựa hồ đối với lại vân chết cũng không phải rất để ý nghe người ta nói thể nội của ngũ độc thiên sư luyện hóa ra một quả ngũ sắc độc gan ngũ sắc độc gan này chính là thiên hạc kỳ độc cũng là một kiện kỳ bảo sau khi luyện hóa sẽ bách độc bất xâm Tuy lòng thể của bồn công tử cũng không sợ bất luận độc vật gì bất quá ngườiơi đã đưa tới cửa ta tự nhiên sẽ không từ chối người ngọeo con mắt lại cao thấp đánh tuy ngũ độc thiên sư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 Áp bách hắn đến nỗi trong nháy mắt thậm chí không thể nhúc nhích. Trên mặt Ngũ Độc Tiên sư lộ ra vẻ sợ hãi cực độ, dốc sức liều mạng vạn vẹo thân hình hướng sau lưng lui lại mấy bước. Cả người vậy mà hóa thành một đoàn sương mù ngũ sắc. Thời điểm sương mù tan hết, Ngũ Độc Tiên sư dĩ nhiên độn thổ trốn ra ngoài hơn 10 trường. Xem ra hắn đã phát hiện người trước mặt này muốn giả heo ăn thịt hổ. Sau khi ý thức được nguy hiểm, không chút do dự muốn trốn đi, người nọ động tác lại nhanh hơn, Ngũ Độc Tiên sư sử dụng độc môn độn thuật muốn chạy trốn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 người nọ ng ng ôm tay nhìn Ngũ Độc Thiên sư, Thanh lòng tinh đại đao kia thì tự động lơ lửng ở bên cạnh hắn. Lão phu mặc dù không phải đối thủ của Tiểu Hữu, nhưng có ngũ sắc độc gan này nơi tay, Tiểu Hữu cũng đừng mơ tưởng diệt sát lão phu. Theo lão phu thấy, trong phòng bạo thiên nhãn này hung hiểm vô cùng, Tiểu Hữu không cần tốn hao tinh lực ở trên người lão phu. Không bằng chúng ta như vậy dừng tay, chia nhau đi tìm nghịch thiên cổ bảo là được rồi, cần gì ở nơi này tranh giành cao thấp, kết quả chỉ là lưỡng bại câu thương, bị người khác ngư ông đắc lợi sẽ không tốt.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 Vụng trộm để cho ngũ độc thi khôi tổ hợp trở thành một chỉ trùng thú uy lực lớn hơn nhưng hắn tử hồ đối với chuyện này căn bản không thèm để ý chỉ là khóe môi nhích lên một tia cười lạnh để ngũ độc thiên sư nói cho hết lời người cảm thấy chúng ta sẽ lưỡng bại câu thương sao? ha ha đây chỉ là một hồi đơn phương hành hạ đến chết chiến mà thôi hơn nữa là người bị ngược đãi đến chết khi lão bất tử ngươi ở trong cơ thể ta gieo xuống ngũ độc bí ấn người hẳn phải chết không thể nghi ngờ người nọ cực độ cuồng vọng mà nhìn ngũ độc thiên sư chương 517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 Ngũ độc thiên sư triệt để đã không có cơ hội hòa nhau. nhaumũ độc thiên sư cầm trong tay ngũ sắc cự trùy ném cho mũ độc Ti Vương sau đó rất nhanh lui đến sau lưng mũ độc thi Vương cũng toàn lực khu động mũ độc thi Vương dơ ngũ sắc cự trùy lên cao hướng về phía người nọ phát ra công kích người nọ sau khi cảm nhận được quy áp của ngũ độc Ti Vương sắc mặt có chút nhúc nhích hiển nhiên thực lực của củamũ độc Ti Vương này có chút vượt qua dự liệu của hắn nhưng người nọ cũng không có bởi vậy mà sinh ra sợ hãi gì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 Vùng vầy ngũ sắc cự truy hướng đối phương chủ động công kích. Phía trước không phải hắn không muốn công kích, mà một mực bị áp chế không có cơ hội ra tay. Người nọ không tránh không né, thò tay vào trong màu đỏ tinh sương một trào, rõ ràng cũng cầm ra một thanh cự truy Cự trùy này màu huyết hồng, đón cự trùy của ngũ độc thi vương nện tới, nương theo một tiếng, phanh, kinh thiên động địa, thông đảo bằng đá cứ thế mà bị chấn ra một lỗ thủng rộng hơn trường. Song phương từng người lui về phía sau mấy trường mới đứng vững thân thể. Lúc này đây ngũ sắc cự trùy trong tay ngũ độc thi vương rõ ràng bị long tinh cự trùy nện trở thành hình dáng tròn dẹp bất quá sau khi ngũ độc thi vương hướng ngũ sắc cự trùy kia phun ra một mụng khói độc ngũ sắc ngũ sắc cự trùy bị nện dẹp lập tức khôi phục như lúc ban đầu lần nữa người nọ lúc này không có do dự sau khi long tinh cự truy trở lại trong sương mù màu đỏ lập tức biến ảo thành hơn 10 can tinh hồng trường mâu lần nữa hướng ngũ độc thi vương bắn đi tiểu H hữu vẫn không rõ loại chiêu số này đối với ngũ độc thi vương của lão phu là vô dụng sao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 Vừa tiến vào trong hư không, Kim Ti Lân giáp áo lông gần người tiểu Cửu Cửu trong thế giới ý niệm của người bên ngoài liền bắt. Đầu trở nên bất an, người bên ngoài thả nó ra, thần trí tiểu Cửu Cửu chưa hoàn toàn khôi phục không ngừng kêu gào bay về phương hướng nào đó. Người bên ngoài mang theo tiểu Cửu Cửu bay nhanh tới bên ngoài một khối cự băng. Sau khi tới bên ngoài cự băng, tiểu Cửu Cửu lao về phía bóng đen chính giữa khối băng tinh không ngừng kêu giống lên. Người bên ngoài nghi hoặc bay xung quanh cựu băng mấy vòng. Sau đó vung cự quyền, đột nhiên đánh thẳng vào khối cự băng.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 chuyện này không hay lắm những người này chấm ti U ai nói đã lợi dụng ta nhưng tốt xấu gì cũng giúp ta không ít huống chỉ bọn chúng còn cho ta không ít bảo bối người bên ngoài hiển nhiên không đồng ý với cách làm của áo bỉ lão ma còn có một cách chính là tiểu hữu ngườiơi thu nhập thân thể của bọn hắn vào bên trong thế giới ý niệm của ngươ vạn nhất thần hồn của bọn hắn đi ra trước có lão ma ở đây thần hồn của bọn hắn không cách nào cướp đoạt được thân thể của ngươi cũng không cách nào tạo thành tổn thương với thân thể của ngươi nếu tiểu hữu ngươi đi ra trước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 Một tinh thạch trung tâm, lớn hơn Tiên Thảo Chi Thành mấy ngàn lần, môn phái lớn nhất gần Kim Vân Tinh là Vân Vụ Tông. Vân Vụ Tông có mấy chục vạn đệ tử trong ngoài môn, là người thống trị thực sự của toàn bộ tinh thạch này. Thành chủ của Tiên Thảo Chi Thành chính là một gã đệ tử ngoại môn của Vân Vụ Tông. Tinh thạch chỗ Tiên Thảo Chi Thành cũng chỉ là một trong mấy trăm tinh thạch do Vân Vụ Tông sở hữu Thiên thư các trong Vân Vụ Tông, nghe nói là nơi có tất cả tư liệu liên quan đến bí cảnh xương mù cực kỳ tường tận.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 Thỉnh thoáng có thể thu thập được một số dược liệu hiếm có và lâu đời mà người khác không thể thu. Thập được, bởi vì rất bất mãn với hành vi ép giá của Vân Vụ Tông. Cho nên có dược thảo gì tốt, bình thường chỉ bán cho khách người quen giới thiệu. Người chờ hắn vài ngày, nói không chừng có thể có được tiên diệp thảo vạn năm. Người không sợ ta là người của Vân Vụ Tông phái tới sao? Đường tiêu nói đùa với Lý Nguyên, người không phải, người của Vân Vụ Tông khi đi đường đều có bộ dạng này. Lý Nguyên chắp tay sau lưng, mặt ngước lên trời, dáng vẻ rất kiêu ngạo.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 kính xin đạo H hữuu thành toàn chúng ta nguyện bỏ ra giá gấp đôi giá vân vụ tông thu mua ngôn từ của nữ tử trẻ tuổi vẫn còn khách khí khi nói với đường tiêu nhưng ngữ khí lại có vẻ rất bất thiện bên trong mơ hồ có ý tứ lấy tông phái ra cưỡng chế đường tiêu Địch Phong nghe được lời nữ tử kia nói liền nhíu mày thu mua giá gấp đôi vân vụ tông đối với hắn không có lực hấp dẫn nào hết nếu lén lút bán ra chỉ ít có thể bán với giá gấp 10 lần những dược thảo vạn năm này đối với ta đồng giảng cũng vô cùng hữu dụng hơn nữa ta đến trước các ngươi một bước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 Nhưng không ngờ ngân mâu giống như đâm vào sắt đá, rõ ràng không cách nào đâm vào thân thể đường tiêu, điều này khiến cho nghiêm bằng tạ kinh, chẳng lẽ trên người đối phương có mặc bảo giáp phòng ngự vô cùng cường hãn. Người vì những dược thảo này mà động thủ giết người, đường tiêu vốn cũng không muốn gây chuyện ồn ào ở đây. Hơn nữa hắn căn bản không xem trọng đôi nam nữ trẻ tuổi này, nhưng nghiêm bằng hết lần này đến lần khác ra sức khiêu khích. Hơn nữa ra tay ngoan độc, trực tiếp muốn giết chết hắn, cho nên đường tiêu sẽ không lưu hắn lại, nếu người tức thời thì để dược thảo vạn năm lại Nếu không nghiêm gia ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi. Nghiêm bằng thấy đánh lén không có kết quả, tựa hồ có chút trột giạc, trường mâu màu bạc liên tiếp đâm ra, sau đó lại lôi nghiêm gia ra, ý đồ bước bách đường tiêu gốt phục. chương 528, khẩu khí lớn, nguồn, vip vanda, ha ha ha ha, đường tiêu phá lên cười, nghiêm gia, chỉ dựa vào lời nói và hành động vừa rồi của ngươi. bổn công tử có thể lập tức tiêu diệt cửu tộc nghiêm gia ngươi. Chỉ có điều bổn công tử thật sự không rảnh rỗi như vậy, nhưng ngươi thì chết chắc rồi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 truy đuổi theo nữ tử họ Hà, nữ tử họ Hà chưa bay ra khỏi nhà Địch Phong, liền trực tiếp từ trên không trung ngã xuống, sau đó thân thể nàng bốc lên ngọn lửa hừng hực, trong nháy mắt bị thiêu đốt thành cho tàn, Đường Tiêu chưa rời khỏi Tiên Thảo chi thành, làm sao lại dễ dàng để nàng bỏ chạy, lưu lại mầm tay vạ cho mình. Lúc này Nghiêm Bằng đã hoàn toàn chết lặng, vừa rồi hắn cũng vì nhịn nọt nữ tử họ Hà này, mới cưỡng ép suốt đầu đánh lén Đường Tiêu, không ngờ kết quả lại trở thành như vậy, nhưng điều khiến hắn không ngờ nhất là, nữ tử họ Hà bình thường vẫn liếc mắt đưa tình với hắn.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 Giám sát ngoài sân trong thạch thất liền tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Thiếu niên Bưu Hãn đối diện lập tức rút ra trong cơ thể một đạo phu triện, kèm theo một cây lợi búa, chém về phía Đường Tiêu, chỉ có điều lợi búa trong tay hắn căn bản không thể dính vào thân thể Đường Tiêu. Hắn đột nhiên lào đảo ngã xuống mặt đất, khi muốn bò dậy, lại bị Đường Tiêu dùng chân dẫm lên, không thể nhúc nhích, lão giả giám sát tỷ thí bên ngoài sân khẽ nhíu mày, tuyên bố trận đấu chấm dứt, nhưng trên mặt cũng không hiện ra vẻ kỳ quái, với tu vi địa nguyên cấp 2 của hắn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 Đường Tiêu đã tìm được mấy trăm bản địa đồ, tinh đồ, đọc qua từng cái một, Đường Tiêu cuối cùng phát hiện trong một bản tinh đồ cổ có đánh dấu tất cả khu vực đã do thám được. Truyền tống trận trong bí cảnh sương mù, nhìn từ bản tinh đồ này, bí cảnh sương mù vô cùng to lớn, đại bộ phận truyền tống trận đều từ nơi này truyền đến một nơi khác trong bí cảnh sương mù. Chỉ có một truyền tống trận nằm ở Thiên Vân tinh biểu hiện sẽ truyền tống đến bí cảnh khác. Hơn nữa là một truyền năm, năm chỗ bí cảnh truyền tống trận này, căn cứ vào phương vị và đánh dấu mơ hồ trên tinh đồ.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 Truyền tống trận, Nguồn, Vip Vanda, nhưng những cấm chế này không làm khó được đường tiêu, cấm chế song thù rất nhanh vân ra một lối đi từ trong màn sáng cấm chế. Trợ giúp đường tiêu tiến vào bên trong, sau khi đường tiêu đi vào, màn sáng cấm chế sau lưng lập tức khép lại, tất cả quá trình này cũng không kinh động đến bất cứ kẻ nào của Vân Vụ Tông. Đường tiêu dựa theo chỉ thị trên địa đồ, rẽ qua 7-8 lối, đến chỗ sâu của cổ điện dưới lòng đất, theo như chữ viết trên ngọc giản, sau khi đánh nát một bức tường đá sẽ tiến nhập vào thạch điện của truyền trận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 cũng không nắm giữ hoàng đế thế tục trong tay, mà nắm giữ đại tông phái trong tay, Vân Vũ Tông xem như một thế lực địa phương, dùng toàn bộ sương mù bí cảnh mà nói, kẻ thống trị cao nhất chính là Thiên Vẫn Tông trên Thiên Vẫn Tinh, Thiên Vẫn Tông giành được ưu thế cực lớn trong một trận chiến tranh hơn 1700 năm trước. Từng từng thống nhất mấy trăm tinh thạch trong bí cảnh sương mù. Đương nhiên, quá trình thống nhất cho đến nay vẫn còn tiếp tục, còn 30% tinh thạch nằm trong tay những kẻ tự thống trị hoặc được gọi là phái phản đối. Mạch tinh mà Thiên Mạch Tông ở, gọi là Thiên Vẫn Tinh.